chương mười hai vậy tên nghệ sĩ cũng là một trong những kẻ giả mạo chỉ ít cũng là một fan hâm mộ từ cuối tháng mười năm ngoái tiếng tầm với tôi như thế là đủ rồi nên đã quyết định gác kiếm một thời gian cô không biết để đi đến quyết định đó tôi đã dằn vặt đau khổ đến như thế nào đâu khi mọi việc đang thuận buồm xuôi gió đang trong giai đoạn đỉnh cao bỗng tự game over bản thân Thì làm thế nào có thể khắc chế được bản thân Với những thằng sát nhân hàng loạt thông thường Chắc chắn sẽ không làm được việc này Vì tâm thần chúng đều có vấn đề Không thể kiềm chế được sự kích động Nhưng tôi thì khác Để những tháng ngày huy hoàng còn mãi Cao trào vẫn còn tiếp tục dâng nhiều lần Tôi cần tạm nghỉ một thời gian Ai mà ngờ được những vụ bắt cóc giết con tinh Lại vẫn tiếp tục xảy ra vào ngày 13 tháng 10, tháng 11, tháng 12, rồi tháng 1 năm nay Đương nhiên, có cả ngày hôm nay trong đó Đáng tiếc phong cách của mấy thằng ngu này, nó quá lộn xộn. Có thằng thì sợ khủng hoảng tài chính, đòi vàng thay vì tiền mặt Thằng thì bắt cóc trẻ con Dưới 10 tuổi, có thằng lại cưỡng hiếp rồi mới giết Nhân có súng ở đây Xin hỏi ý kiến nhà tâm lý học một lần nữa Tôi nên hoàn thiện cái chuỗi vụ án đi ngược với tính điều của mình Hay là làm theo phong cách số 13 thật đây Tôi vừa cảm thấy như bị mất trọng cái thẻ tính dụng Nhưng cũng có cảm giác bị ép phải mượn gió bẻ măng mà thôi Xem ra hoàng đế chưa băng hà Đã có một đám ô hợp Chỉ giỏi đóng kịch vai trung thần Hồng chiếm điện kim loan này rồi Nhạc thiêu hoa bức xúc tuôn ra một tràng dài Nhưng họng súng từ đầu đến giờ Cứ vẫn nhắm thẳng hướng Na Lan Chưa có chợt một ly Đúng là dân chuyên nghiệp có khác Nói như vậy, chính anh cũng không biết Bao nhiêu phiên bản số ba như tên Nghệ sĩ và cầu đào Na Lan biết đây là lần đầu gây án của cầu đào Con vụ cưỡng giết tháng trước Đã bị nghệ sĩ và trần giả mạo hắn chứng tỏ vụ đó do một tên mười ba giả khác nữa gây ra. Nhạc Thiều Hoa lạnh lùng đáp, tôi tưởng cô có thể làm rõ được việc này để giúp tôi. Na Làng như bừng tỉnh, thẳng thốt. Anh đã theo dõi tôi, anh biết tôi đang hợp tác giúp cảnh sát, phân tích tâm lý học và bệnh thần kinh trong các cách gây án khác nhau. Gần đây của số mười ba, anh cũng biết những kẻ đang phá hoại hình ảnh của anh Là cái loại người ra sao Nên đã giả danh phóng viên Làm giấy chứng nhận giả Để tìm cách tiếp cận tôi Rồi tìm hiểu cách phân tích của tôi Có điều tôi không ngờ lại có thể tiếp cận được cô Sát đến như thế Nhạc thiều hoa không cần nhắc đến căn hầm trong nhà nghệ sĩ Na Lan cũng biết hắn đang ám chỉ cái gì đó Cô thầm cảm ơn bóng tối đang giúp cô Che giấu cái khuôn mặt đang nóng rang Căm phẫn lẫn xấu hổ Sau đó thì cảm thấy lạnh rung người Nhạc thiều hoa khẽ than Cô đúng là một loại phụ nữ Có thể làm tan chảy Những trái tim băng giá Tôi cũng sớm nhận ra là đã yêu cô lâu rồi Tôi không nở ra tay với cô Nhất là trong lúc này Na Nà Lan biết Số 13 thật sẽ không hành động Vì tình cảm được Đời nào hắn lại phải phạm phải sai lầm hèn hạ nhất của dân chuyên nghiệp Không thể để thiên hạ biết hắn Lại có lần để sống con mồi được Nếu anh buông tha Chúng tôi cũng làm sao biết được anh là ai Làm gì, ở đâu Hà tất phải nhượng máu bàn tay mình lần nữa Nếu vậy thì có thể tha cho cô Nhưng viên viên là con tinh Con tinh thì nhất định phải chết Đây là tác phong làm việc của tôi Nhạc Thiều Hoa nói rõ quan điểm Cổ hồng na lan khô cứng Ép buộc bản thân phải tuân thủ một quy luật cố định Một nhân vật của Kafka Về mặt này có thể nói Nghệ sĩ có quan điểm giống thần tần của hắn Một cách kỳ lạ Hắn có chứng rối loạn tính cách Tự yêu bản thân cho nên không dễ dàng Để người khác giả mạo Làm theo mình nếu không thì hắn đã không liều mạng mà ra mắt cầu đào, rồi leo lên chuyến xe dông tối đó thả viên viên ra, coi như tôi mới chính là con tin. tôi xin chịu tội thay là một biện pháp hòa hoãn tình thế trong lúc cấp bách thường được sử dụng. anh có biết trái tim tôi cũng có lúc phải cháy hừng hực, rất thèm muốn được ngồi uống trà ở tỵ phong đường thật đấy. Hãy vì chút đồng cảm giữa hai chúng ta Để tôi làm con tin Hãy thả viên viên ra Nó chỉ mới 16 tuổi Coi như là tôi cầu xin anh Thành viên viên không hiểu họ đang nói chuyện gì Cũng không biết mình nên nói gì trong lúc này Nhạc thiều hoa chậm chậm lắc đầu Lại gần na lan Họng súng vẫn nhầm không lệch khỏi đầu cô Hắn nói rất nhẹ nhàng thân tình Em định làm khó anh Vì chút đồng cảm giữa hai ta Xin chịu tội thay Đòi chết thay Cô biết tại sao Cô lại làm rung động trái tim tôi không Không phải vì cái bộ mặt xinh đẹp này đâu Cũng chẳng phải vì cái mùi hương này Mà là bản lĩnh Sự bình tĩnh của cô Tình yêu vốn dĩ đã là cái thứ Khiến con người phải bối rối nhiều nhất Kỳ thật Tôi cũng không muốn quay trở lại Cái hầm đấy đâu Cả cuộc đời này là thiên đường hay địa ngục thì cũng được Chỉ cần có hai chúng ta thôi Nhạc thiều hoa như đứng sát vào người na lan Lờ đờ như đang nói trong mơ Nhưng hỏng súng thì vẫn kề sát dưới ngực của cô Nhưng tôi luôn có sở trường quyết định đúng đắn nhất Những vấn đề khó nghĩ nhất Ví thử như lúc tối khi cầu đào đẩy cô lên xe Tôi có thể không thèm quan tâm đến cô Tôi chỉ việc đóng vai một con chuột nhắc Hay là một con chó hoang mà bám đuôi thôi cũng được vậy Nhưng quyết định khi đó của tôi quả là quá tuyệt vời Cô thấy đấy Tôi đã thu hoạch được rất nhiều đồng hành cùng với người đẹp Tôi đã lột mặt nạ những cái thằng giả mạo Từ đêm nay trở đi Số 13 không còn quy ẩn nữa Nó bắt đầu tái xuất với những vụ bắt cóc giết con tình mới hoàn hảo hơn Hắn kéo cò súng rồi toàn thân cứng đờ lão đảo Máu thấm đậm cả vạt áo trước nhỏ dọt xuống nền tuyết trắng xám Thành viên viên vô cùng kinh hãi